Thâu Thiên chỉ Đạo tập 134 Lệ Hồng Y là người gan lớn Nhưng cũng bị ý nghĩ của tiểu ma đầu này Dọa cho biến sắc Phương pháp này ngược lại khá đơn giản Nhưng coi như bọn hắn nghĩ tới Cũng không dám tùy tiện sử dụng Nàng cũng coi là lĩnh giáo gan chó của Nam chiêm Bộ Châu Đệ nhất tiểu ma đầu Cuối cùng chỉ nói một vấn đề Dù làm như vậy Cũng rất chuyển thức Phương hành chỉ chỉ đạo từ vô ảnh sơn Đây không phải còn có hắn sắc Mọi người nhất thời hữu kỳ nhìn sang Ngay cả đạo tử vô ảnh Sơn Cũng mở mịt ngưỡng đồng. Trong mắt của phương hành hiện ra ý cười Hắc kiếm gác ở trên cổ đạo tử vô ảnh Sơn Cười hắc hắc nói Chột chết Biết vì sao vừa rồi tiểu gia không buông tha người khác Mà chỉ tha cho người không Bởi vì tiểu gia thấy người đã biết Người là loại hỗn đàn trừ mình ra Thì ngay cả vợ con cha mẹ cũng không thể cần Cho nên Tiểu gia rất thích cái loại yêu quái như ngươi Đạo tử vô ảnh Sơn nghi người cầm ngọc thư mà phương hành đưa cho hắn, khóc cũng không phải, cười cũng không được, còn không đưa thần niệm vào. phương hành cầm hắc kiếm gõ hắn một cái. đạo tử vô ảnh sơn khó xử. tiểu nhân làm việc cho vương gia gia nhất định tận tâm tận lực, không ký có được hay không? hắc kiếm của phương hành cứ cổ hắn. ta làm thịt ngươi được không? đạo tử vô ảnh sơn không biết nói gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm đạm, đáng yêu nhìn phương hành. Phân hành ngẩn ngơ Bỗng nhiên bay lên đạp hắn té xuống đất Bộ dạng xấu như thế còn giả ngây giả ngu trước mặt tiểu ra sao Đào tử vô ảnh Sơn không ký không được Không nói không hoài nghi tiểu ma đầu này Xét tiện tay chặt đầu nó xuống Xem như hắn không dùng kiếm giết mình Đan phù quỳ dị kia Cũng một mực khác ở trong thức hải, Không thể thoát được Cuối cùng vẫn đánh một đạo thần niệm vào Ngọc Thư Trong lòng đã nhận mình, Trời đất bao la Không có gì lớn bằng cái mạng nhỏ của mình Phương Hành thấy vậy cười nói Tiếp tục chuyển Tất cả cơ duyên toàn bộ chuyển không Mọi người liếc nhau một cái Tầm tư do dự nửa ngày Cuối cùng thầm nghĩ một tiếng Liều mạng Tiểu ma đầu đã quyết định Vậy thì phối hợp với hắn Không có đối thủ cạnh tranh Đối mặt với các bảo vật trong yêu điện Mọi người đồng tâm hiệp lực Còn có cái gì mà khách khí và khách khí Các loại cổ thư Tất cả nhất vào pháp tuyển Các loại tàn binh Có thể thu vào túi chữ vật Thì thu vào túi chữ vật Thu không vào thì cũng nhét vào pháp tiền Tiền tình trên vách tường yêu điện Càng không chút khách ký Toàn bộ gõ xuống Về phần những cơ duyên sự thực sự mang không đi Vậy thì trực tiếp hủy Dù sao mang không đi Thì không phải là đồ vật của mình Không phải là đồ vật của mình thì cũng không đau lòng Bọn hắn khí trên ngất trời Làm yêu điện giống như là gặp nạn trâu chấu vậy Có thể xứng là hạo kiếp nhất vạn năm qua Cuối cùng ngay cả lệ hồng y Cũng hiến thiên la cẩm của mình ra ngoài làm túi trên pháp thuyền thì chất tràn đầy tất cả đều là thứ đáng giá nhất những thứ còn lại không đáng tiền trực tiếp lôi ra hủy hóa thành từng mảnh từng mảnh tan biến nổi bồng bềnh giữa không trung đau lòng đến ô nhất điển khóc không ra nước mắt một bộ như cha mẹ chết vậy đương nhiên mặc dù đau lòng thế nhưng không có ngăn cản mặc dù người tăng hốc cũng không cũng phân rõ cái gì đáng tiền cái gì không đáng tiền tiểu ba đầu nạp mạng đi đợi cho đám người cửu vương tử Và hạc sư huynh đằng đằng sát khí từ bên ngoài giết trở về Toàn bộ yêu điện, thình lình đã nhìn không ra Bất luận thứ gì đáng giá Hoặc nói tất cả đồ vật Đã tràn ra ngoài phát triển Vác ở trên lưng của kim ô Còn có một chuỗi tối chú vật ở trên người của Phương Hành <cười> Các người tới chậm rồi Tiểu ra muốn đi Hữu duyên gặp lại Phương Hành cười ha ha Nhìn bọn hắn phất phất tay Lại muốn đào tàu sao Đám người cửu vương tử cảm giác có chút ngoài ý muốn Đối với bọn hắn mà nói Đã dùng tốc độ nhanh nhất trải tới Vì thực là lo lắng vương hành đi quá nhanh Mất đi cơ hội chín một trận mà thôi Dù sao hắn và Hạc Đinh Tử Cũng cảm thấy tiểu bắt đầu kia vừa ra yêu đế các, Chỉ sợ sẽ khó thoát vận mệnh Bị Nguyên Anh Lão Tổ khống chế Không tới phiên bọn mình động thủ Hai người bọn họ tâm cao khí ngạo Không cam tâm trận thất bại này Bọn hắn Bọn hắn sẽ cơ dân trong yêu điện Có người chú ý tự biến hóa trong yêu điện Nhận ngào kêu lớn Vậy mà còn hủy không ít Càng có người phát hiện Vô số phát bảo bị đánh nát Đau lòng kêu lớn Đi, chúng ta cũng đi coi như không cách nào có thể tự tay trả hắn Nhìn hắn chết cũng có thể hả giận Có người thúc giục Chuẩn bị theo sát phía sau Rời ưu đế cáp Muốn nhìn tiểu ma đầu kia bị trấn áp Không tốt Ở một rất nhiều tiếng kêu Hạc liên tử tâm tư cẩn thận chờ quá tông một tiếng Ánh mắt tập trung vào tế đàn đã khởi động sư một tiếng trực tiếp vọt tới biểu lộ giống như là gặp quỷ vậy. Lúc này xung quanh thế đàn kia trong mấy lỗ khảm đều khảm và tiên tinh lớn trùng quả đấm làm cho lực lượng để kích hoạt thế đàn truyền tống. Mà lúc này trên thế đàn phù văn biến hóa lưu truyền Trùng ánh sáng to lớn tới 30 trượng che đẩy. Trong chùm sáng có kinh văn màu vàng ống lưu truyền đều đều này đại biểu thế đàn đã mở ra lực lượng truyền tống. Thời điểm chùm sáng thịnh nhất chính là thời điểm bọn hắn truyền tống rời đi. Nhưng quỷ dị chính là Ở xung quanh tế đàn Ngoài trừ mấy viên tiên tinh Còn có thêm nhiều vật khác Những phụ kiện kia Hoặc là khí thức không tầm thường Hoặc là pháp bảo lực lượng cường đại Hoặc là một số bình bình lọ lọ Cứ như vậy để ở xung quanh tế đàn Cùng với tế đàn thần thánh hoa lệ Lộ ra rất chiều mắt Rõ ràng là có người lâm thời để lên Người khác nhìn những vật kia Cũng không thấy cái gì Nhưng ở trong mắt của hạc linh tử Lại bị dọa cho sợ Sư một tiếng Hạc Linh tử đã sắp vọt tới phụ cận tế đàn Về mặt cực kỳ hoàng sợ Ngay lúc này quang hòa trên tế đàn nới lên vài cái Sáng tỏ tới cực điểm Sau khi cực thịnh Thì đột nhiên thu điểm Cuối cùng trở nên không có vật gì Trên tế đàn đã không thấy bóng dáng người tiểu ma đầu Chỉ có người tinh mắt Mới thấy được thời điểm tiểu ma đầu biến mất Cười xấu xa Đưa tay bóp pháp ấn vận chuyển linh được Oanh một tiếng Cũng trong nháy mắt Đám người phân hành truyền tống rời đi Hạc Linh Tử mới khó khăn lắm vào tới bên cạnh thế đàn. Xung quanh thế đàn bỗng nhiên lấy lên hào quang chói sáng. Những thứ là những phù kiện và pháp khí kia. Ở lúc này đồng thời bạo nổ, pháp nguyên và ấn ký tự hủy phát ra lực lượng cường đại, lẫn nhau đan xen, cấp độ tăng cấp bội, hóa thành lực lượng cực kỳ khủng, khổ, khủng bố. Không! Hạc Linh Tử kêu to, tâm lạnh muốn chết, nhưng đã không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng phòng ngự. Dù như vậy hắn cũng bị lực lượng kinh khủng đẩy ra sau Đụng vào vách tường yêu điện Chúng yêu khác vào lúc này cũng kinh hãi Khó có thể tin nhìn về phía tế đàn Nhất thời không người nói chuyện Đã bị biến hóa bất thình đình Làm cho sợ ngây người Vừa rồi là xuất hiện tình huống gì Vì sao tế đàn lại nổ Có người nghĩ đến vấn đề càng nghiêm trọng Tế đàn vì chúng ta làm sao rồi đi Sau khi hạc sư huynh đụng vào vách tường Cơ hồ một khắc sau cũng không ngừng lần nữa đứt tới thế đàn, hoàng sợ dò xét. Lúc này lực lượng bạo tạc đã tán lộ ra thế đàn tàn phá. Chỉ thấy thế đàn thần thánh lúc này đã rất tàn tạ. Bất quá trên đại thế, vẫn là còn duy trì dáng dấp ban đầu. Dù sao thế đàn này là từ huyền ngọc khiếm thế chế tạo, không dễ dàng bị hủy như vậy, nhưng để người đau đầu là. Lúc này trên thế đàn đang có từng mảnh từng mảnh chất lỏng hiện hiện, hủy đi phù văn. Những chất lỏng trong bình bình lọ lọ kia chính là một loại hóa tán, chính là một loại hóa phù tán. người tu luyện phù văn Thích nhất vật này, bởi vì thời điểm bọn hắn tập khắc phù văn đều xuất hiện sai lầm, có thể xóa đi phù văn, khắc lại lần nữa. nhưng lúc này phù văn trên tế đàn đã bị loại chất lỏng này hủy bảy tám phần, còn hơn phân nửa phù văn bị ma diệt. ngay cả ngọc đài cũng thiếu mấy góc, vuông không ra vuông, tròn không ra tròn, đã mất đi cảm ứng với thiên địa. đơn giản mà nói, tế đàn đã hủy, hủy sạch. Tế đàn truyền tống bậc này chính là pháp bảo huyền ảo nhất, có thể sẽ mở không gian, thực hiện truyền tống khoảng cách xa. Nhưng chính bởi vì công năng của nó huyền ảo như vậy, dẫn đến loại pháp bảo này yếu ớt. Tu sĩ chuyên phù văn đều biết, tế đàn truyền tống bậc này có tiếng một vạn là một phù văn, hơn nữa hình dáng lớn lớn nhỏ nhỏ đều có yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối là không thể phạm sai lần, Nếu không nhẹ thì tế đàn không cách nào thôi động, nghiêm trọng thì trong quá trình truyền tống sẽ phạm sai lầm. Mà đổi chơi người đưa vào đường hầm hư không Sẽ ra vấn đề Kết quả không cần nói nhiều Hắn, hắn hủy tế đàn Hạ Kinh Tử càng xem càng tuyệt vọng Đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lên Hắn muốn về chết chúng ta ở chỗ này sao Chúng yêu vốn cảm thấy không ổn Lúc này đồng thời hiện đến vẻ hoảng sợ vô tận Tế đàn bị hủy rồi Vậy làm sao có thể ra ngoài Bây giờ đang là trong yêu đế cấp Mặc dù nơi này có cơ duyên vô tận Nhưng Hoàng Vũ đến cực điểm, ngoại trừ giải rác vài cọng linh dược, thì không có đồ vật chúa sinh cơ. Nó bị vây ở địa phương quỷ quái này, thì làm sao có thể sống sót? Tiểu ma đầu kia hung ác như vậy sao? Trước khi nhập cắt, một kiếm hủy con đường cơ duyên của đám người U Minh Thân Đạo Tử. Thời điểm rời cắt, lại hủy tế đàn rời đi của chúng yêu. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến đủ loại hậu quả đáng sợ, tầm tư chúng yêu đều thiệt vọng. Ngay cả kiểu vương tử ngao bại, một mực kêu ngạo. Lúc này cũng sắc mặt cực kỳ khó coi Mà cái này Cũng chính là câu trả lời của Phương Hành Cho Lệ Hồng Y Nhiều người nhìn thấy ta giết người thì sao Nhưng những người này Đều sẽ lưu lại trong yêu đế các Lúc này ở ngoại giới, Trong yêu điện Xung quanh thế đàn Ngồi xếp bằng 10 trường lão yêu tộc tu vi cường này Thậm chí mấy nguyên anh lão tổ Bọn hắn tính toán thời gian rời đi Yêu điện mở ra Nên sớm ở chỗ này trở về từ nhà mình từ trong yêu đế các trở về. Ngoài điện, còn rất nhiều tộc nhân cũng ăn tĩnh chờ. Trong đó, Thành Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ, Cô Nhận Sơn Nguyên Anh lão tổ lại thêm thái Thạch lão tổ, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tư có chút lo lắng, nóng lòng muốn biết tiểu bối nhà mình ở trong yêu đế các là thu hoạch như thế nào. Ở Cô Nhận Sơn, lão tổ bằng mũi xem ra, mặc dù trước khi nhập các, tiểu tộc họ nhân tộc được Tà Vương đưa về gia tộc kia, mặc dù Chí kế thông thiên, ở thời điểm nhập các muốn một kiếm chém đi rất nhiều hung hiểm. Nhưng tình thế ở trong các vẫn không thể khinh thường. Dù sao đám người thái thạch ra thái thạch suy nhi, hắc bộc lĩnh xà vương nữ đều không ở trên tóc thuyền kia. Mà hai người này sẽ không bỏ qua trong phương hành. Hướng chỉ đằng sau Thanh Khâu Sơn, Hồ Tiên Cơ và Tử Vụ Hộ Đạo Tử cũng đã được lão tổ hai nhà đưa vào yêu đế cáp. Kiều Vương Tử cũng từng cùng phương hành và Kim ô Thế tử sinh ra mâu thuẫn Thương Lan Hải Càng đánh chú ý lấy vật gì đó Ở trên người kim ô thế tử Cực kỳ có khả năng chờ mặt Nhìn như vậy Cục diện của tiểu bối nhà mình Thực không chiếm yêu thế Hắn bây giờ Đã không quá trông cậy phương hành Và tiểu bằng vương Lấy được bao nhiêu cơ duyên Ăn thua thiệt cũng không sao Bình an trở về là tốt rồi Dù sao tả vương đã nói Hắn đã được cơ duyên to lớn Càng có tài nguyên vô tận Cô nhận sơn ngược lại Không thiếu điểm ấy thời điểm tinh thần bất định, tế đàn trước mắt bỗng nhiên có đinh quang lưu truyền, phù văn dần dần sáng lên, hình như là có người truyền tống ra. chúng yêu thế vậy, thì đều giữ tinh thần, đưa mắt nhìn qua thế đàn. chỉ thấy được trên tế đàn quang mang sáng chói, một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở trên thế đàn, diện mục hèn mọn, mắt nhỏ bắn là tinh quang, lại là đạo tử vô ảnh sơn. lại là hắn đi ra trước nhất, chúng yêu đều giật mình, tựa hồ không nghĩ tới một màn này. <cười> đi ra rồi đạo từ vô ảnh sơn ngụy vô kỵ quan sát xung quanh cũng nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười sau đó phi thân nhảy xuống tế đàn đi tới trước một lão già mặc áo bảo sám dung mạo sâu trí kiều đĩnh huyền tôn ngụy vô kỵ bái kiến lão tổ lần này vào yêu đế các lấy được cơ duyên huyền tôn không phụ lão tổ trọng vọng cuối cùng thành công trở về lão già kia chính là nguyên anh lão tổ của vô ảnh sơn nghe đạo từ vô ảnh sơn đi ra tâm hắn cũng buông xuống một tảng đá lớn nhưng biểu lộ vẫn nhạt nhạt mỉm cười nói. Lần này nhập cấp có nhiều tiểu bối lợi hại như vậy, đều là tâm cao khí ngạo, chỉ sợ mọi thứ đều phải dành thật, sao ngươi lại cướp được cơ hội ra đầu tiên. Ngụy Vũ Kỵ cười ha ha, ánh mắt cố nhìn thoáng qua Thành Khâu Sơn Nguyên ảnh lão tổ và bằng vũ cười nói. Lúc đầu xác thực là không biết phiền ta, bất quá Thành Khâu Sơn hồ tiên tử, thực là lợi hại, một mình nhập cấp, kết quả từ Vũ Hồ đạo tử, Thái Thạch đạo tử, hấp Bộc lĩnh xà vương nữ, thậm chí Cửu vương tử Mấy vị huynh thần châu đều đã bị nàng thuyết phục Lúc này đang ở trong yêu đế các Vây tu sĩ nhân tộc hình vương kia Ác đấu Huyền tôn thiết bọn họ không có gấp gáp đi ra Chỉ có thể đi trước một bước Thật sao Chúng yêu nghe nói vậy Tâm tư đều giật mình Thầm nghĩ chàng diện này sẽ lớn như vậy Bà trường lão thanh khâu sơn thì nhẹ nhàng thở ra Trên mặt thậm chí không che giấu được ý cười Âm thầm suy nghĩ Hồ Nhi quả thực là không chịu thua kém Độc thân tiến vào yêu đế các Lúc trước tất cả kế hoạch bị đánh đoạn, vẫn còn có thể liên lạc thành cái loại cục diện này. Quả nhiên là người thành đại sự. Ai, từ vụ hồ, thái thạch ra, hóc mộc lĩnh thì thôi. Thương Lan Hải và Thần Châu cũng bị nàng thuyết phục sau. Nhất là cô nhận Sơn bằng ngũ, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra vẻ tức giận. Mặc dù hắn đoán được tiểu bố nhà mình ở bên trong khả năng bị vây công, nhưng không nghĩ tới sẽ bị vây công thảm như vậy. Tầm từ tức giận. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía thành khầu sơn Nguyên Anh đã tổ Lúc đầu trên mặt của bà lão kia hiện lên ý cười Nhưng cảm ứng được ánh mắt của bà ngũ nhìn tới mình Thì vội vàng thu điểm ra vẻ bình tĩnh nói Bà ngũ đạo hiếu, Cần gì tức giận như vậy chứ Đám tựa bối đánh cược là chúng ta đã sớm định xuống Bọn hắn chiếm một trận là không cách nào tránh khỏi Mà những tựa bối khác giúp ai Thì phải xem nhân duyên của bọn hắn Chúng ta quan tâm vô dụng thôi Nghe nàng ẩn hàm đắc ý Lừa dẫn trong lòng bằng ngũ tầng cao Ánh mắt hung đệ, đào qua từ vụ hồ Thái trạch ra, hắc bọc đĩnh Tậm chí thương lan hải long mẫu Nửa ngày mới lạnh lùng nói Ta lại không biết chồng bất tri bất giác Cô nhận Sơn đã có nhiều cừu ra như vậy vốn là giữa hai mạch đánh cược Lại xuất hiện nhiều mạch khác pha trộn hỗn đoạn Chẳng đã bởi vì đạo tử nhà ta Một mực không đột phá kim đan cảnh Làm cô nhận Sơn bị người khác xem nhẹ sao Nghe những lời này của hắn người của từ vụ hồ thái thạch ra thậm chí hắc bộc lĩnh đều có chút lo lắng biết lão gia hòa từng hung uy vô địch chân nhất có một thời đại chưa đã âm thầm hận bọn hắn sắc mặt thoáng mất tự nhiên nhất thời trường lão hắc bộc lĩnh hắc bộc lĩnh bọn hắn không có nguyên anh đáo tổ tỏa chấn càng nhịn không được cảm thiết kinh hoàng Thành khâu sơn nguyên anh đảo tổ cũng không dám làm mất lòng cô nhận sơn hung bạo nổi tiếng yêu địa thế bằng ngũ tức giận không khỏi cười ha ha nói Kỳ thực bằng ngũ đạo hiếu không cần lo lắng như vậy. Hai mạch chúng ta giao tình mấy ngàn năm, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà sinh hiểm khích chứ? <cười> Kỳ thực lão thần đã sớm cân nhắc đến điểm này, trước khi tiến vào yêu đế các đã dặn dò tiên nhi bảo nàng sau khi thắng cược điểm đến là dừng, tha cho tiểu tử họ hình kiếm một mạng. Bằng ngũ nghe vậy, cảm giác đối phương có ý tứ được tiện nghi, con khoe mẽ, tức giận, lửa giận không giảm lại tăng hết lần này tới lần khác và lúc này đạo tử vô ảnh xuân lại bồi một câu tha cho hình vuông một mạng <cười> ta thấy chưa chắc hiện tại tu sĩ nhân tộc kia thực rất là thê thảm từ vụ hồ đạo tử thi triển Chuyên thiên ấn đệ vào đầu khói độc của xà vương nữ nhập thể đoán chừng tặng phủ đã nát bà thanh cổ kiếm của thái thạch đạo tử cũng không tầm thường <cười> tình huống rất là thảm mặc dù còn chưa có chết nhưng ta xem trường cũng không thể xếp gì nhiều nếu không phải vội vàng mang cơ duyên ra, thực đúng là phải ở lại xem cho thỏa mãn. quanh một tiếng, bằng vũ làm sao có thể nhịn được nữa? sát khí đằng đằng xông lên, sầm nhiem túc sát, lại có vũ khí vô hình lưu động, đợi đến chết người. từ vũ hồ thái thạch gia hắc bộc lĩnh thấy vậy đều có chút run sợ. nói thực mặc dù từ vũ hồ và thái thạch gia đều có nguyên anh đáo tổ, nhưng sau so với cô nhận sơn lại kém quá xa, hắc bộc lĩnh ngay cả nguyên anh đáo tổ cũng không có. Thì càng kêu khổ hơn Thân thể của đại trưởng lão không tự chủ được Mà ruột ruột ra sau Sự tình gây có chút lớn Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ Trong lòng đều đang nghĩ dùng biện pháp gì Để có thể hóa giải lừa giận của cô nhận Sơn Vô kỵ huyền tôn Người ra sau nghỉ ngơi Đừng có nói nữa Vô ảnh Sơn lão tổ thấy vậy Nhẹ giọng mở miệng ngăn cản ngụy vô kỵ tiếp tục nói Đại thánh Sơn nguyên anh lão tổ Cũng mở miệng khuyên bảo Không cần vội vã động thù Trước trời cho các tiểu bối đi ra lại nói bằng ngũ không có xuất thủ Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quét qua từ vụ hồ Thái thạch gia, hắc bọc đến Âm thanh lạnh lùng nói Cô nhận Sơn tầm hết ngàn năm nay Chưa từng yếu thế với ai Lần này đánh cược, người của tà vương nhất mạch Tính bạn không lo thì thôi Nếu hắn xảy ra điều gì <cười> Các người lung tung nhúng tay Đều chờ trả giá đi Uy hiếp không lưu tình Chút nào như vậy Nhất thời khiến cho các mặt sắc mặt Các lão tổ thay đổi Không nói từ vụ hồ, thái thạch gia Và hát vọc lĩnh Ngay cả nguyên anh lão tổ chư mạch khác cũng đỏ lắm Bây giờ chính là thời buổi rối loạn Nếu nội bộ yêu địa không thể loạn Nếu cô nhận Sơn khăng khăng náo lên Sự tình sẽ rất phiền toái Bọn hắn âm thầm nhắc nhau Đã có người lặng lẽ truyền âm Đang thương lượng đối sách Bây giờ chỉ hy vọng đệ tử nhà mình Hạ thủ lưu tình Hình phương tốt nhất không chết Nhưng nếu như hắn thực đã chết, chư tộc cũng chỉ có thể nghĩ nên làm sao hóa giải lừa giận của cô Nhận Sơn. Chỉ trách nghĩ cái gì tới cái đó, thời điểm các giáo tổ bí mật truyền âm thương nghỉ, chỉ thấy tế đàn, lại có quang hoa hiện hiện. Mọi người nhất thời ngồi thẳng lên, muốn nhìn đàn này trở về là ai? Ta, Hảo Huynh đệ, người chết quá thảm rồi. Trong quang hoa, thân ảnh chưa xuất hiện, lại có tiếng khóc làm cho người ta sợ hãi vàng liền các đạo tổ nhất thời kinh hãi hai mặt nhìn nhau thình lình thế ở giữa quang hoa xuất hiện mấy nhân ảnh ở bóng người thình lình còn có một chiếc pháp triển to lớn bất quá hấp dẫn các đạo tổ chú ý là phía trước pháp triển kim ô ngồi trầm hồn ở trên mặt đất buồn bã thảm thiết hai cánh ô một người toàn thân là máu trên người không có một chút gì cơ đang kêu khóc thảm thiết mà sau lưng hắn là cô nhận sơn kim sĩ tường bằng vương đại thánh sơn đạo tử không không nghi tu sĩ thần châu lệ hồng y Phù Tăng Sơn ô Tang Y Và ô Nhất Điền sắc mặt đều cổ quái Đứng ở phía sau Khuôn mặt bình tĩnh, biểu lộ nặng nề Thật chết rồi sao Trong đại điện Hoàn toàn tĩnh bệnh nửa ngày sau Mới có một lão giả kinh hoàng đứng lên nghẹn ngào, kêu lấn Lão già này chính là hắc bộng lĩnh đại trưởng lão Thế một màn này, trong lòng hắn cực kỳ run sở Hầu như là không dám nhìn sắc mặt cô nhận Sơn bằng Ngũ Vậy mà thật chết rồi Giờ khắc này Bàng ngũ cũng như bị sát đánh sắc mặt khó coi tức cực điểm Ở trong ấn tượng của ô Tăng Nhi Lúc trước cha của Kim Lục tử chết Hắn khóc cũng không có khoa trường như vậy Hai cánh tay ôm chặt lấy phương hành Không nhúc nhích Khóc nước mắt nước mũi muốn tuân chảy Ở trên mặt phương hành Âm điệu kéo dài uyển truyền Còn chuyên nghiệp hơn cả con át Hơn đơn giản mà nói Bộ dáng thương tâm quán Đã để đám người đạo từ vô ảnh sơn Không không nhi, tiểu bằng vương Ô Tăng Nhi nhìn cũng không nổi Tại mặt buồn bã xoay người Ô Nhất Điền còn rất thường tâm Uẩn nhưỡng, cảm xúc một lát Cũng khóc theo Đưa tay theo ống quần cục phương hành Lào nước mắt nước mũi lên Để người đó, để người nào đó hận điên nhiến rằng Chuyện gì đã xảy ra Bà Ngũ đứng lên Đường đường Nguyên Anh Đáo Tổ Lúc này thân hình đại giống như là đứng khổng vững Cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt này Bọn hắn Hỗn đản kia Sao dám can đảm ra tay áp độc như vậy Sao lại dám giết người Kim mô gạo khóc một tiếng Khóc lớn nói Cô nhận Sơn Lão Tổ Phải thay chúng ta làm chủ Hồ Ly lặng lơ kia quá độc ác Trực tiếp có một đám người đến vây công chúng ta Hình phân rõ ràng đã nhận Thua cầu xin thả thứ Nhưng nàng dây dưa không bỏ Cô thực đã muốn giết người Cuối cùng có ly là hỗn đàn tử vụ hồ hắc mộc lĩnh thái thạch ra liên thủ đánh chết hắn Nếu không phải ta xem thời cơ nhanh Đoạt thi thể quán không nên tiết đàn Đóng chừng ngay cả toàn thế cũng không thể Trong sân Lập tức hỗn loạn Không biết bao nhiêu người trâu đầu ghét ai Cảm giác sự tình đã quá lớn rồi Trong lúc nhất thời Không biết bao nhiêu thần niệm cường đại quét tới Thi thể trong người của Kim ô Nhưng sau khi đảo qua đáy lòng đều lạnh Không sai khí tức không còn Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt Kỳ thực giống loại mới vừa bị người đánh chết Loại sự tình này là không giả được dù sao ở trước mặt nhiều nguyên anh lão quái như vậy không ai có thể man man thiên quá hài không có khả năng tiền nhi làm việc không đến mức lỗ mãng như vậy đâu lão ầu thanh câu sơn đứng dậy hết lớn vô ý thức muốn tiến lên điều tra thi thể ở trong bực kim ô nhưng lại bị bằng ngũ huy trưởng đánh bay về mặt bằng ngũ khiếp sợ ôm lấy thi thể của phương hành vội vã vận được điều tra thanh câu sơn nguyên anh lão tổ bị đánh đuôi cũng không có nổi giận tuy nàng là nguyên anh cảnh Nhưng lúc này, lại có vẻ lực lượng không đủ Nàng muốn tiến lên điều tra Chỉ là động tác theo bản năng Cũng không phải là thực hoài nghi gì Dù sao thiết kế nhân tộc hình phương kia Đang ở trước mắt Thần thức cảm ứng đã sớm kết luận Ký cờ của kẻ này đã đoạn tuyệt Lại thêm vừa rồi đạo tử của vô ảnh Sơn Sớm đi ra nói Đã để trong lòng của bọn họ có khái niệm Vào trước đại chủ Theo bản năng cảm thấy đây là thật sự tiêu bằng vương Lăng Thiên Từ trên thế đàn đi xuống Nhìn bằng ngũ Rủ đầu thấp giọng nói. Lão tổ, xin nén bị thương. Việc này, việc này rất phức tạp. Ngài nghe Tôn Nhi hồi bẩm, kỳ thực thời điểm chúng ta mới vào yêu địa cát trên thực tế đã gặp hồ hồ tiên cơ, nhưng chúng ta không có thương tổn nào, chỉ một nàng ký khế ước nhận thua liền buông tha. Lại không nghĩ rằng nàng lại âm thầm liên lạc đạo tử các mạnh, đến đây để vây giết tiểu Tổ, trận cuối cùng đánh nhau kịch liệt, Tiểu Tổ đánh không lại nhiều người như vậy lại thêm bọn hắn ra tay ác độc, rốt cục chết ở trong tay đám người Từ vụ hồ đạo tử, xà vương nữ thái thạch suy nhi giọng nói quá nhẹ nhàng trầm thấp, không có chút biểu lộ nào, nghe tự nhiên là tâm tình cực kỳ nặng nề. Thời điểm nói chuyện, bọn hắn còn lấy ra một ngọc phù, đưa tới trong tay của bằng ngũ. bằng ngũ mặt không thay đổi tiếp nhận, thần thức quét qua, nhất thời hiểu rõ, thở ra một tiếng, ném về phía không trung. các lão tổ khác thậm chí cả thanh khâu sườn lão tổ thần niệm đều kết tới. Sau đó tâm tư đại chấn đã xác định ngọc phù là thực. Trong lòng của bọn họ khó tránh khỏi dâng lên một ý niệm, không phải là thanh khâu sườn tiểu hồ ly kia thua trận trước, bị ép nhận thua, về sau coi như là lật bàn, cũng có cải biến, thực sự nàng đã thua. Sợ sau khi rời khỏi yêu đế cát sẽ không được truối cãi, cho nên mới hung ác hạ sát thủ giáp. Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền có bảy tám phần người nhận định ngay cả thanh khâu sơn lão tổ cũng không nhìn được nghĩ như vậy không không có khả năng lúc này một lão đầu kêu thảm là hắc bộc lĩnh đại trường lão hắn không ngừng kêu khổ ta đã dặn dò kỹ lệnh nàng tuyệt đối không được nhúng tay vào trận đánh cược này hai bên chúng ta đều không gác tội nổi sao nàng còn dám xuất thủ nàng là một hài tử hiểu chuyện vì sao ngay cả thế cục như vậy cũng không phân rõ được nhất định phải nhúng tay vào chứ chúng yêu đều im lặng âm thầm đồng tình hắc bộc lĩnh đại trưởng lão người này cũng coi như là tinh thông mưu tính quản lý hắc bộc lĩnh thành cái bộ dáng hiện tại thế lực như là mặt trời ban trưa nếu như không phải là bởi vì hắc bộc lĩnh không có nguyên ảnh đảo tổ tọa chấn chỉ sợ sớm đó có thể ngang hàng với đại yêu trư mạch nhưng bây giờ xả vương nữ đắc tội với cô nhận Sơn, chỉ sợ cách hắc bộc lĩnh diệt môn cũng không xa ở dưới lời giận của cô nhận Sơn, thành khẩu sơn miễn cưỡng có lực tiếp nhận từ vũ hồ đạo tử và thái thạch gia lại cực kỳ nguy hiểm. Giỗ cáo hai mạch này chứ có một vị nguyên anh mà hấp mộc lĩnh, cái căn bản không có bất luận tự vệ gì, không có nguyên anh thì không có vốn điếng, huống chi hai tộc còn là thiên địch. Lúc này Ô Nhất Điền một mực yên lặng, chờ thời cơ mở miệng của mình, bỗng nhìn kiều lên. "Còn không phải bởi vì Hồ tiên cơ, tiết lộ thân phận quán?" Hắn. hắn chỉ Phương hành nằm ở trong ngực kim ô, kêu khóc nói. Hồ tiên cơ nói hình phương, chỉ là dùng tên giả, trên thực tế là Nam chư bộ châu đại nhất thiên tài phương hành." bọn hắn nói ở trên người hắn có rất nhiều bà mối cho nên động tâm bày ra thiên la địa võng từ chết hắn, hey, cái này sao có thể là thật chứ hắn chết quá là oan nam chiêm bộ châu phương hạnh lời này vừa nói ra khỏi miệng ngoại trừ thanh khâu sơn lão tổ những lão tổ khác ánh mắt đều run lên tâm tình kích động hắn hắn lại là phương hạnh phương hạnh ở nam chiêm bộ châu gây ra không ít nhớ loạn trong có người nghẹn ngào kêu lên ánh mắt cổ quá nhìn về phía bà mối Lúc này ngay cả bằng mũ cũng trấn kinh, một câu nói không nên lời. Lệ Hồng Y thì nhàn nhạt, nhạt mở miệng. chưa vị tiền bối yêu tộc, chắc hẳn cũng có người điều tra lai lịch của ta, ta xuất thần nam giâm bộ châu, đời ở trong huyền vực, gặp người này một lần có thể làm bằng chứng. Hắn đúng là vương hành, đã từng đối địch hoàng phủ gia nhưng không có thể thòi, cấp thủ cấp của hoàng phủ đạo tử rời đi." Xoạt một tiếng, có lẽ Hồng Y đảm chứng, các tu sĩ nhất thời tin hơn phân nửa biểu lộ đều trấn kinh. Nếu nói là danh xưng Nam Chiêm Bộ Châu để nhất điều ma đầu, hoặc là tai tinh phương hành ở trước mặt bọn hắn, giống như là con sâu cái kiến, nhưng ngăn không được người ta danh khí lớn, vốn bởi vì ân oán sẽ yêu địa yêu địa và hoàng phủ gia, tính tu các bạch yêu mạnh lúc nào cũng quan tâm động tĩnh của hoàng phủ gia. Bởi vậy gia hỏa từng chém đầu hoàng phủ đạo tử, sau đó một người giật 12 kim đan cảnh của hoàng phủ gia, ở yêu địa danh khí rất lớn, thậm chí ngay cả những lão gia hỏa bọn hắn cũng nghe nói. Còn từng có người thả ra tin tức Nó muốn thua tiểu ma đầu kia làm đồ đệ. Chỉ là vô luận như thế nào Cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu kia Sẽ là xuất hiện ở trước mặt mình Hơn nữa bây giờ đã là một người chết Trong lúc nhất thời Người các yêu mạch thần sắc đều phức tạp Nói không rõ trong lòng là thư vị gì Bọn hắn đâu Sao bọn hắn còn chưa ra Sự tình đến tuyệt cùng là như thế nào Hỏi một chút để biết Bỗng nhiên có người mở miệng hết lớn Thần sắc rất tức giận Những người kia đoạt túi chức vật của huynh đệ ta Bên trong có vô số pháp bảo của huyền vực Bọn hắn Hiện tại bọn hắn đang tranh bảo bối Nếu không phải bọn hắn chỉ lo công phạt nhau Ta cũng không có hội đoạt thi thể đi ra Kim ô khóc lên, Nghe hắn nói như vậy Chưa yêu không ai hoài nghi Đều là gia hòa già mà thành tinh Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng Tại sao tiểu bối các về công thú sức nhân tộc này Lại không phải là vì pháp bảo của huyền vực Hết thầy đều nói thông được Thanh Khâu Sơn Các người dạy dỗ được truyền nhân tốt Bỗng nhiên bằng ngũ đã phẫn nộ Tức cực điểm hết lớn Huy trường đánh về phía Thanh Khâu Sơn Lão Tổ Một trường này có vô số kim quang chấn quanh Đạo đạo lực lượng kinh khủng tràn gặp yêu điện Cơ hội muốn một trường đánh nát không gian Mang theo lực lượng hủy diệt Khó nói đến đây Bằng ngũ đạo hiếu Có chuyện gì từ từ nói Giờ khác này Thanh Khâu Sơn Lão Tổ cũng kinh hãi Kêu to một tiếng Ra sức chống cử Nhưng dù sao nàng mới có 10 ngày trước Cậu ép hồ tiên cơ và yêu đế cát bị thương Lúc này còn chưa hồi phục Lại thêm tu vi kém xa bằng ngũ Bị một trường quán nhấn xuống Vậy mà không chống đỡ được Thân hình chấn động Đã phun ra một ngụm máu tươi Đụng nát vách tường yêu điện bay ra ngoài Khoa đã xuất thủ, Đạo hữu bất giận Giờ khắc này mấy vị lão tổ khác cũng kinh hãi Cùng nhau chạy tới Mà lúc này bằng ngũ đã lừa nhận thiêu đốt Theo sát đi lên Lại muốn Bổ thanh khâu sơn lão tổ một đường Lại bị các trường lão vội vã ngăn cản Nhưng lúc này bà vũ đã không quản được nhiều tay chỉ đám người thái thành ra Nguyên Anh lão tổ Từ vụ hồ Nguyên Anh lão tổ Và hắc bộc lĩnh đại trường lão tu vi kim đan đỉnh phong quát Việc này đã rõ ràng Các người cũng không thoát đi được quan hệ Thật coi cô nhận sân chúng ta mềm yếu vô năng Có thể bắt nạt sao Hôm nay cùng các ngươi Liều cái mạng minh bạch đi ầm một tiếng Bà Ngũ lại xuất trường Bao phủ tự vụ hồn Nguyên Anh lão tổ Lực lượng như là muốn đốt trời Nói ra đám bọn hắn cũng xui xẻo tu vi đã yếu hơn Lại còn bị thiên địch khắc chế Trước khi tu lên Đại bàn vốn coi là rắn Cá trồn là món ăn nhạc Dưới tình hình như vậy Tất cả tu sĩ kim đàn nhau nhau bỏ chạy Ai ở dám gần một vị Nguyên Anh nổi giận như vậy chứ Kim ô cũng đầu nước mắt đất mũi Giáo giác ôm nước phương hành trượt ra ngoài Đồng thời còn hét lớn nhận một chút nhận một chút ta phải nhanh chóng mang huy đệ của ta về phù tăng xuân nhìn trăm căn bá có thể cứu sống hắn không bằng ngũ dưới cơn thịnh nộ ra tay đả thương nguyên anh lão tổ của thanh khâu xuân và từ vỗ hồ nguyên anh lão tổ của thái thạch gia bị hắn một nửa lột một nửa tròn dầu còn hắc mộc lĩnh đại trưởng lão thì chút bị hắn đạp thành thịt vụi may mà có nguyên anh lão tổ của đại thánh xuân kịp thời viện thủ chờ mới bảo vệ được một mạng bất quá tu vi cũng bị hủy đi hơn phần nữa. Hiện tại bằng ngũ là thực nổi giận, hơn nữa tất cả mọi người đều lý giải, chỉ có thể khuyên mà không thể chấn áp. Mặc dù nam Chiêm bộ châu tiểu ma đầu đặt ở chỗ nào cũng là một tài tình, nhưng mạch nào gặp kẻ này thì cũng đều muốn kéo hắn vào ở dưới chúng của mình. Dù sao cũng nói bản lĩnh ở trong hàng tiểu bối quả thực không tầm thường, xem như trong truyền thuyết hắn một người độc chiếm ba phần cơ duyên huyền vực, đó cũng là một khoản tài phú để bắt đại yêu mạch động tâm. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tiểu gia hòa này đã vào cô nhận Sơn nhất mạch Kết quả cứ thế chết đi Hơn nữa sau khi chết Những cơ duyên kia lại bị tiểu bối các bài khác đoạt Đổi lại mình cũng sẽ nổi giận giết người Ôm ý nghĩ như vậy Nên đám nguyên anh lão tổ của từ vụ hồ Thanh khâu Sơn Không phải không có thực lực liên thủ đánh với bàng ngũ một trận Mà là cảm giác chuyện này quá là đối lý Không tiện cưỡng ép ngoan cố đến cùng Lão tổ hoặc là trưởng lão các yêu bài khác Vì tránh yêu địa nội đúng nội đấu Loạn trật tự vào nội tình Chỉ có thể đồng loạt ra tay ngăn cản Cô Nhận Sơn bằng ngũ Nhưng bằng ngũ đã nổi cơn điên Vậy mà trực tiếp truyền tin mời hai vị nguyên anh lão tổ khác của Cô Nhận Sơn và ba ngàn yêu binh yêu tướng Bày ra một bộ Muốn cùng các chương mạch khác ác chuyên đến cùng Dọa chúng yêu sợ hãi không thôi Cũng mày thương đan hải long mẫu Kịp thời mở miệng khuyên bảo Lão tổ bối vận lớn nhất Sống lâu nhất của cô Nhận Sơn Cũng lên tiếng muốn chăm phương hành Bị các tiểu bối khác đánh chết. Nhìn xem có thể giúp đỡ hoàn hồn hay không Nhiều lúc này chưa yêu mới phát hiện Thi thể của tiểu ma đầu phương hành Đã không thấy đâu Hắn đã bị Kim O Mang về Phù Tăng Sơn rồi Có người nhắc nhở Các yêu tổ liền giá mây bay về Phù Tăng Sơn Sự tình quá lớn Chúng yêu không ai không hy vọng cứu phương hành về. Thứ nhất là bởi vì sống đâu Nghĩ xa hơn những tiểu bối kia nhiều Bọn hắn biết rõ Tiểu ma đầu này chết ở đâu cũng được Nhưng Quyết không thể chết ở yêu địa Dù tiểu ma đầu và hoàng phù ra là địch xem như là thay yêu địa xả cơn giận Nếu nếu hắn bởi vì tiểu bối của yêu địa đoạt cơ duyên chém giúp Như vậy truyền ra ngoài Đối với thành danh của yêu địa là một đả kích Vốn còn muốn đưa các tiểu bối tới thần châu phát triển đạo thống Thành danh bị đả kích như vậy là cực kỳ bất lợi Thứ hai Nếu cứu tiểu ma đầu về Yêu địa sẽ tránh khỏi nội loạn Vốn thế được yêu địa không bằng thần châu và trục yêu mình Nếu nội loạn Đừng nói sau này quật khởi chỉ sợ bị người diệt môn cũng khó, có thể cũng có người đuổi theo đạo tử vô ảnh sơn đạo từ thánh sơn thậm chí tu sĩ thần châu lệ hồng y hỏi thăm chỉ bất quá đạo tử vô ảnh sơn thề son sắt nói nhìn thấy tiểu ma đầu bị người vây công đạo tử đại thánh sơn nghe hỏi chỉ cúi đầu thở dài một bộ cảm thán không đành lòng nhắc lại lệ hồng y thì chỉ nói một câu tiền tài hại người rồi một phen kỳ vấn dù lúc đầu các đáo yêu còn có chút khả nghi Cũng tin giảm giác Dù sao đạo tử vô ảnh Sơn Đạo tử đại thánh Sơn Lại thêm tu sĩ thần châu thấy thế nào cũng không thể thông đồng nhá Thậm chí tính cách thân phận đều khác biệt rất lớn Cơ hồ không có khả năng để bọn hắn cùng nhau nói dối Vậy chỉ có thể nói rõ việc này là thực Chúng nhiều đều chạy thức phủ Tăng Sơn Lại bị tộc trường cổ ô cổ mộc Vội vàng ra ngăn cản Nói thần mộc lão tổ đang xuất thủ Định dùng vô thượng thần thông Giúp cô nhận Sơn tiểu tổ tụ tàn hồn phương pháp này quá trọng đại, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. các vị đạo hữu tạm thời dừng bước. trước kia ô cổ mộc thực sự không bị những lão yêu này để vào mắt, nhưng bây giờ phù tăng sơn xuất hiện một lão tổ thần thông cái thế, thân phận đại thần bí, hắn cũng ở nước lên thì thuyền lên. hơn nữa việc này quan hệ đến tiểu ma đầu kia có hy vọng sống, bởi vậy chúng yêu không dám quấy rầy. ba vị lão tổ cô nhận sơn càng đứng ra, trực tiếp hạ lệnh phong sơn, người rảnh rỗi không được tới gần nửa bước nếu không sẽ bị coi là cố ý cuối giày căn bá thi triển thần thông muốn hại hy vọng sống cuối cùng của cô nhận sơn tiểu tổ giết chết bất luận tội dưới loại tình huống này ngay cả thanh khâu sơn nguyên anh đảo tổ cũng không dám dị nghị lại thêm lo lắng sự tình phát triển vượt qua khống chế liền vội vàng trở về yêu điện một là muốn tiếp tiểu bối của mình mang về gia tộc bảo hộ để tránh cô nhận sơn dưới cơn thịnh nộ sẽ ăn miếng trả miếng tùy thời hại tính mạng của bọn nhỏ hai Là cần thương lượng ra đối sách Dù sao tôi sĩ nhân tộc kia chết đã khẳng định chết rồi Hoàn hồn chỉ là một loại hy vọng Không nhất định có thể thành công Bọn hắn nóng lòng thương thảo đối sách Và nhất ra hòa kỳ chết thật Thì làm sao mà chấn an cô nhận xuất Yêu điện không loạn Tầm quan trọng của việc này Không cần chúng ta nói tỉ mỉ chứ Trong yêu điện Đại Thánh Sơn Nguyên Anh Lão Tổ mở miệng Thành Khâu Sơn Lão Tổ đắm chát mở miệng nói Thông minh Thánh Nhân Rồi mọi tự nhiên biết yêu địa không thể loạn Vừa rồi bằng vũ giống như là điên xuất thủ Rõ ràng là muốn lấy tính mạng của ta Ta cũng không hoàn thủ Chính là cân nhắc tới điểm này Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ Không chịu bỏ qua là côn nhận Sơn Nếu bọn hắn thực muốn khai chiến Ngài Ánh mắt sáng người Giống như đang thử thăm dò đại thánh Sơn Sẽ đứng ở bên nào Thần sắc thông minh thánh nhân cũng không vui Nhàn nhạt mở miệng nói trước không nên cân nhắc những đồ vật vô dụng này Đếp thực khai chiến, Đại Thánh Sơn ta không có khả năng trộn lẫn vào, càng không có khả năng giúp Thành Khâu Sơn người đối phó cô Nhận Sơn. Ở Lão Phu xem ra, không biết từ khi nào Thành Khâu Sơn các ngươi lại đi học tung hoành thuật, thực sự là rất không thú vị. Lão Phu chỉ khuyên người nhìn xa một chút, nếu như Thành Khâu Sơn các người được tiểu bối kiệt xuất như phương hành, càng có cơ duyên huyền vực ở sau lưng hắn, khi ấy các người sẽ biểu hiện như thế nào, sợ rằng phản ứng còn mãnh điệt hơn cô Nhận Sơn gấp trăm lần đi. Lão Phù không nói sai chứ Sắc mặt của Thanh Khâu Sơn Đáo Tổ Đã có chút khó coi Nhưng thông minh thánh nhân bối phận cao Tu vi lại cường đại Bởi vậy miễn Cưỡng không dám phản bác Chỉ mới đắc dĩ mở miệng Ta chỉ cân nhắc vì đại cục mà thôi Nếu cô nhận Sơn thực sự muốn chiến Chúng ta cũng không thể một chút chuẩn bị cũng không có chứ hey, Ra chuyện thế này Ta hoàn toàn không nghĩ tới Một tu sĩ nhân tổng Vì bảo hộ tiểu hồ ly của thanh khâu sơn các người Mà đáp ứng đánh cược Kết quả sau khi thắng Lại bị đạo tử thanh khâu sơn các người liên hợp thế lực khắp nơi chém giết Việc này chúng người cần nhắc một chút Nó nghiêm trọng như thế nào Thanh khâu sơn các người thực chỉ là cần tài nguyên Không cần danh tiếng sao Chuyển ra ngoài Dù đối với toàn bộ yêu tộc chúng ta Cũng là một đà kích cực kỳ nghiêm trọng Lão phù lớn tuổi Khuyên ngươi một câu Tốt nhất nên suy tính hiện tại đi không cần vội vã cần nhắc chuyện tương lai. Thông minh Thánh Nhân giâm dậy, làm thanh khâu sơn áo tổ không ngẩng đầu lên được. Thành dành nhìn không thấy, sợ không được, nhưng ai nói nó vô dụng. Thông minh Thánh Nhân ai thán, ánh mắt xa xăm, nửa ngày sau lại tiếc hờn nói. Đáng tiếc điều giao hòa xuất thân nam chiêm bộ châu kia, Thành dành không phải dễ dàng có thể sống ra, chỉ hy vọng có thể cứu lại được. Ngài Cho ra cái chủ ý đi Nếu không ta chỉ có thể mời sư thúc xuất quan Thành câu sơn lão tổ Nhẹ giọng thờ dài Thấp giọng nói Thông minh thánh nhân nhìn nàng một cái Lại lướt nhìn từ vụ hồ lão tổ Thái thạch lão tổ Hắc mộc lĩnh đại trưởng lão Cùng vô ảnh sơn lão tổ Ở một bên chia diễu Nặng nề thờ dài nói Việc đã tới nước này Còn cần lão phu nhiều lời sao Tiểu bối các người đoạt cơ dung của tiểu gia hỏa kia Cũng coi như là thu hoạch không nhỏ Mấy lão huynh đệ ở cô Nhận Sơn Cũng không phải là biết đại cục Cũng không phải là không biết đại cục Dù sao tiểu tổ chân chính của cô Nhận Sơn bọn hắn Không bị thương chút nào Từ yêu đế các đi ra Cho nên bọn hắn tồn thất Thái thạch lão tổ nào nào Nói khẽ Ý của tiền bối là Cho chút bồi thường. Thông minh thánh nhân không nói Qua nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói Bất luận thế nào cũng vậy trước khi tiểu bối nhân tộc cái thành công hoàn hồn hoặc xác định không cứu được chỉ cần sự tình còn chưa hoàn toàn xác định thì sự tình còn dễ nói chuyện nếu kết quả đi ra như vậy không nói cô nhận sơn có đáp ứng hòa giải hay không cái giá cũng sẽ chúng ta minh mạch từ vụ hồ lão tổ đứng dậy nhìn thủ lĩnh của thanh khẩu sơn thái thạch ra hắc bộc định nói việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng đừng che giấu nhanh thương lượng một chút đi hơn nữa nói không khí bách Vân yên đạo hữu, thanh khâu sơn các người, việc chuyện này trả giá lực rất lớn. Dù sao việc này là bởi vì các ngươi mà nên, đệ tử tộc ta chỉ vì hỗ trợ mới rơi vào mà thôi. Thanh khâu sơn Vân yên lão tổ bất đắc dĩ gật đầu, xem như chấp nhận. Việc này vẫn cần có lão tiền bối đức cao vọng trọng nói giúp nhờ Thái cảnh lão tổ mở miệng nhìn về phía Thông Minh Thánh Nhân. Thông Minh Thánh Nhân có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thầy hắn đáp ứng. Lão tổ các bạch nhẹ nhàng thở ra Định hạ lệnh cho các độc nhân đi chuẩn bị Bất quá trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì lạ lạ Có người nhìn thoáng qua thiết đàn nói thầm sao mấy tiểu bước khác vẫn chưa ra Thời điểm các trường lão thương nghị Ở trong yêu điện Tại phủ Tăng Sơn Phương hành đã thay quần áo Hắn tự yêu đế cát Mang ra pháp bào Ở trên mặt đất Sau đó chọn không ít chất đầy bốn cái túi chứa vật Lại thêm lúc đầu Túi chứa vật trên người đã làm 10 cái liền dứt khoát bỏ hết túi chứa vật vào trong bao Cõng lên người Bộ dáng này làm cho đám người ô tang nhi Không không nhi giờ khóc giờ cười Người tu hành dùng túi chứa vật vì cái gì Chẳng phải là vì cầu thuận tiện nhẹ nõm sao Tên tiểu ma đầu này ngược lại Dùng túi chứa vật Cũng là dùng ra cảm giác nhà quê mà thành Đương nhiên Chỉ sợ không có tên nhà quê nào Có thể có được nhiều bảo bối giá trị liên thành như vậy Tiểu ra phải đi Các người theo như trước đó thường được Chuyện khác toàn bộ đẩy đến đầu ta là được Vác bào liền Phương Hành cười hì hì Nhìn thấy mấy người vung tay Chuẩn mất Hắn cũng biết lần này mình gây ra tai họa không nhỏ Không nói liên cảm trăm đạo tử của từ vụ hồ Thái cảnh ra Hóc bộc lĩnh Chỉ là tu sĩ thần châu Chu tiền giác chết ở trong tay mình tiêu mạch yêu địa vì hợp tác với thần châu Đoán chừng sẽ lấy mình khai đau Hoặc mặc dù có cô nhận sơn có đã có thể bảo vệ được mình Nhưng cái giá rất lớn Không trường yêu địa sẽ trực tiếp nội loạn. Phương Hành đệ không muốn thiếu cô nhận sơn nhân tình như vậy, liền chuẩn bị sau khi rời khỏi yêu địa các sẽ bỏ chân mất dạng. Bởi vì có quyết định này nên rất quát gây ra sự tình càng lớn, trực tiếp nhốt thiên tài của các yêu mạch ở trong yêu đế các Sau đó mình thì giả chết, trăm trường thủ đoạn này ít cũng có thể tranh thủ cho mình hai ngày, đủ để mình đi không còn hình bóng. Lại nói bản lĩnh giả chết quán cũng không phải là trưng cho đẹp. Sau khi tu luyện thức thuật ở trong vô danh quyết, hiện tại hắn thi truyền pháp thuật này đã đến cực hạn, thậm chí có thể ẩn nấp thiên cơ, nếu mình muốn trốn, coi như những nguyên anh đạo tổ kia có dùng phương pháp để nhiễm thiên cơ thì cũng không có tìm ra vị trí của mình. Đương nhiên, cơ động này cũng có khả năng thất bại, có lẽ sẽ có một số lão yêu quái thần hồn cường đại phát giác trong cơ thể mình còn ẩn giấu một chút linh cơ, phát hiện manh mối, bất quá hắn sớm biên giản hít thở dù những nguyên anh kia phát hiện hắn còn có một chút sinh cơ, đại bộ phận sẽ cho rằng hắn chỉ là vừa mới chết, sinh cơ còn chưa hoàn toàn tiêu tán mà thôi. mà chỉ cần mình chết, lộ ra trước mặt chúng yêu cũng sẽ không phải là phương hành đánh giá cao mình, nhưng khẳng định sẽ có một trận nguy cơ xuất hiện. dù sao vương đại gia là thân phận gì, ngay cả mình cũng bội phục mình mà, cô nhận sơn sẽ chịu để yên sao? mà sở dĩ làm như vậy là vì tránh kết cục vừa ra yêu đế cát đã bị người để mắt tới trong lòng phương hành minh bạch, hồi tiên cơ đã đoán được thân phận của mình, thì chắc hẳn Thành khâu Sơn cũng không ngoại lệ, như vậy vô luận như thế nào, chỉ cần mình nhảy nót tưng bừng rời yêu đế các, Thành Câu Sơn thậm chí các Bạch không có hảo cảm với mình, thì nhất định cũng sẽ một mực để mắt tới mình. Muốn thành công thoát đi ánh mắt, phải nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Đại Gia vỗ đầu một cái, nghĩ ra biện pháp giả chết. Tuy thực chuyện này khó nhất là biểu hiện của những người khác, bất quá thật là tốt. Đạo từ vô ảnh sơn, quả nhiên là không bị Phương Hành nhìn lầm. Sau khi mạng nhỏ xuống bỏ tay của Phương Hành, hắn biểu hiện cực kỳ sáng chói. Có thể nói, sở dĩ các lão yêu dễ dàng bị lừa như vậy, hắn đi ra làm đẹp là không thể bỏ qua công nào, sau đó thì phải nhìn qua kim ô diễn kịch. Phương Hành vừa nghĩ liền nghĩa rằng, thật đúng đàn nát, lúc ấy mình cũng muốn nhảy dựng lên, tát cái tên hũn đàn này mấy tát. Rõ ràng có một chút, thiên phú diễn kịch mà. Còn không bằng ô nhất điền, Biểu diễn rất là chuyên nghiệp Về phần đạo tử Đại Thánh Sơn không không nhi Coi như là thành công thuyết phục hắn Ta thân ở đạo tử Đại Thánh Sơn Từ trước tới giờ không biết nói dối Thời điểm không không nhi nghe kế hoạch của phương hành Cũng rất là kiên quyết Giúp ta một việc Có thể giúp người giết người, đánh đến Nhưng tuyệt đối không giúp người nói lão Ta cho người tiền Bao nhiêu? 300 linh tình Thêm một chút đi 500 Thành giao cứ như vậy, 500 linh tinh đã mua được nhân phẩm của không không gì. lệ hồng y thì bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định giúp vương hành nói vài câu. đương nhiên nàng cũng có nguyên tắc của mình, nàng chỉ nói tiền tài hại mệnh người, còn người khác lý giải như thế nào thì tùy. coi như sau này có người hỏi nàng cũng cực kỳ thản nhiên. ta chỉ nói tiền tài hại mệnh người, cũng không có nói hại tiểu ma đầu nha. bây giờ vương hành chuẩn bị chạy ra đằng châu sơn, trước lại nói hắn có liễm thức thuật hộ thể. Chỉ cần trốn ra phạm vi nhất định, Vậy thì trời đất bao la, mặc cánh chim bay. Đừng nhìn yêu địa không có ít nguyên anh lão tổ, Nhưng muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ. đương nhiên sau đó cô nhận Sơn và phù Tăng Sơn, Sẽ có kiện phúc nhất định. Nhưng phương đại gia không quản được nhiều như vậy. Dù sao hiện tại hai mạch này, Đã có nguyên anh lão tổ chân giữ, Không dễ dàng bị người Việt như vậy. Tình huống trước mắt, Tiểu gia vẫn là lo cho mình trước đã. Kim Bộ nói, Không bằng hai ta cùng một chỗ chạy đi, Gặp chuyện kim gia cũng có thể mang ngươi chạy Phương hành quá tẩy áo Được rồi Tai họa lần này không phải dỡ vào tốc độ có thể đào tàu Tiểu ra có bản sự tra đại khí thức Chỉ cần truy vào học Truy vào lạc nhật đại mạc Bọn hắn muốn tìm ta thì chỉ ít cũng phải lật tung cái đại mạc ra Nhưng mang theo ngươi thì lại khác Bản sự của ta bảo hộ càng nhiều người Hiệu quả đã càng kém Bảo hộ chính ta không có việc gì Nhưng mà mang theo ngươi thì dễ dàng lộ tẩy Vừa nói vừa đến tiếng chào hỏi chuẩn bị chuẩn đi Do sao cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không đi là sợ không đi được nữa. Lão Đồng, sát sinh đại thuật của người không tệ, cảm ơn nha. Trào hỏi căn bá đang nằm phơi nắng, sau đó Phương Hành lao đi ra ngoài. Căn bá nhìn thấy, tựa hồ minh bạch tâm tư của Phương Hành, chỉ hơi lắc đầu bật cười, không nói lời nào. Mà lúc này bên ngoài phủ Tăng Sơn, trên đám mây, bằng ngũ và yêu và hồn thiên lão tổ xếp bằng. Theo người khác, hai người bọn họ là thủ hộ phủ Tăng Sơn. Để tránh canh bá bị người quấy dậy Nhưng trên thực tế Thành thức của hai người đều nhìn chăm chú một chỗ Biết người nào đó đang từ phương hướng kia đào tổ Vậy mà có thể nghĩ ra chiêu giả chết đào tổ Tiểu tư của Tào vương nhất mạch kia Thật đúng là. Bàng ngũ nhịn không được mở miệng Cười khổ lắc đầu Còn nhớ sau khi chúng ta bước vào kim đan cảnh Sợ nó có phong phạm lão tổ một phương Làm việc đi đứng Đều nghiêm cần cứng nhắc, Dùng cuồng vọng Cũng lập quần vọng của đạo lý Bọn tiểu tử bây giờ Đâu là kim đan cảnh Đoán chừng trúc cờ cũng khinh thường làm như vậy Thực sự là không cần mặt mũi mà Hồn thiên áo tổ lại cười ha ha nói Nếu như không làm Tiểu quỷ kia quyết không thể rác dàng lừa được những người khác như vậy Không thể không nói liễm thức thuật kia rất đáng gờm. hắn là cao nhân truyền thủ Chẳng như ta biết rõ hắn đang đào tổ phương hướng kia Nhưng đã cảm giác không thấy hắn tồn tại Có bản đánh thì có thể kêu ngỏng. Bằng ngũ cười cổ nói, nếu như không phải bởi vì ta đụng thân phận hắn, lòng có khả nghi. Sau đó lại bởi vì hiểu lăng thiên, phát hiện cảm ứng của hắn không đúng, chậm rãi cẩn nhắc ra trần tướng, chỉ sợ cũng bị hắn dối diếm. Mấy đầu cảm giác hoang đường, nghĩ kỹ lại mới thấy có đạo lý. Chỉ cần hắn trốn, sau đó chúng ta làm như là không biết, mặt ngoài cùng hắn cắt đứt liên lạc, đoán trường trận yêu điện đại loạn này sẽ không tác động quá sâu. Dù sao. Sự tình xác thực không nhỏ Nhiều người bị hắn nuốt ở trong yêu đế tác như vậy Chỉ sợ cô nhận sơn chúng ta Cũng sẽ không dễ đảm bảo Lúc này hắn đào tàu, Đoán chừng là không muốn chúng ta thấy vật chuyện này Hồn thiên đảo tổ cũng như vậy Kẻ này làm việc lớn bật Lại không quái đàn Không công đệ tiểu tiết Lại thủ đại nghĩa Thật là ngàn năm khó gặp Chỉ tiếc hắn này không phải đệ tử cô nhận sơn chân chính Nếu không chúng ta sẽ không thèm đến xìa hết thầy Cũng phải bảo vệ hắn Thậm chí lần này yêu tộc Đồng di về thần châu lập giáo Hắn cũng có tư cách làm thần tử Nghe lời này Bà Ngũ trầm mặt nửa ngày Thật lâu mới nói Chúng ta bảo vệ hắn bao lâu Hồn thiên đảo tổ thành nhẹ Giúp hắn chạy lớp 2 ngày hai ngày sau đoán chừng người trong yêu điện Cũng gấp không chịu nổi Đến lúc đó chúng ta chủ động nói ra trần tướng Thời điểm chú đắng tiểu bối bị nuốt trong yêu đế cát Ra lại một phần được Thì ai cũng không nói được chúng ta cái gì về phần tiểu quỷ kia nếu như không muốn yêu điện đại loạn vậy chúng ta chỉ có thể cắt đứt liên lạc với hắn đang trò chuyện lại nghe nơi xa truyền đến thanh âm để sắc mặt bọn hắn kinh hãi thương đan hải long thị bái kiến phù tăng lão trần nhật thanh âm lợn lờ nhẹ nhàng phiêu chiêu truyền khắp cả phù tăng rồi nơi xa một đối từ lợn lờ lướt tới khí thất chất thành lãnh Những mặt mày lại có thể xây ngã vạn vật Ở trời đất Nhìn bề ngoài, nàng chỉ chừng 30 tuổi Thân hình nở nam, lại không mập Ngũ quan xinh đẹp mà không yêu Khí chất thành đánh, lại không lạnh Tóm lại sau khi nhìn thấy Trong lòng sẽ chỉ dâng lên một câu Thiên địa không sinh ra người kiểu này Có thể có bị lực như vậy Tự nhiên là long mẫu vũ mị nhi Mê đảo một đời lòng vượt Sao nàng lại tới đây Bằng ngũ vào hồn thiên lão tổ thế nàng sắc mặt giật mình Trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu